Hôm nay, Tốt Tiên Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 471 Tuyệt cảnh Mắt đắng thanh sơn bình sáng Thiên thần cung ra lầy ở Ú Châu Gặp đủ thứ đau khổ Chắc chắn không muốn sẽ chịu đau khổ Như vậy ở Dương Châu Nên rất có thể sẽ kết giao với Quy Nguyên Tông Thiên thần cung mặc dù có mấy cường giả hư cảnh Nhưng dưới chiến thuật phân tán Chiến tranh du kích của đối phương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 Nàng lươn tiếng gọi người ở ngoài Người đâu? Kết Mở cửa phòng ra Một thân vệ vội chạy vào Cung kính quỳ xuống Phòng mật tín này rất khẩn Phải dùng tốc độ nhanh nhất truyền cho công chủ Lý quân ra lệnh Lập tức đi đi Nhanh Ra Thân vệ cung kính tiếp nhận Rồi nhảy vụt ra ngoài đang thế giới lúc này mới thử vào một hơi Bức thư này đã ký thác một hy vọng nhỏ nhoi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 Đằng Thanh Sơn nghe Lý Quân nói thế Không khỏi sáng mắt lên Hay Tên hạt Tử Kiếm Thánh đó mà nghe tin này Biết đội quân Thiên Thần Cung tiến vào Dương Châu khẳng định sẽ rất sợ hãi Đằng Thanh Sơn mắt tỏa sáng Nhưng chỉ trong nhé mắt Đằng Thanh Sơn lại nhớ mày hỏi Lý Quân Tiểu quân Một mình nào điều quân đội tiến vào Dương Châu Một khi công chủ Thiên Thần Cung biết Ê Sàng sẽ trừng phạt nàng đó Không sao đâu Lý Quân cười muội là quyền giáo chủ Muốn có quyền điều khiển quân đội Về phần tiến vào Dương Châu Hừ, mội nghe sư phụ nói chuyện cũng biết Thiên thần cung ta cũng có dã tâm với Dương Châu Về phần thanh hồ đạo Cung chủ quả không để mắt vào muội chỉ điều khiển quân đội tiến vào Dương Châu thôi Không hề tiến công thật Chỉ dọa một chút thôi Nếu thực sự trừng phạt muội thì cùng lắm Mội không làm cái chức quyền giáo chủ nữa Lý quân cười Anh Thế Sơn không khỏi đưa tay nhẹ nhẹ vuốt ve mặt lý quân Lòng đầy ái náy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 Trong trời đêm, đằng Thanh Sơn đang đứng trên lưng lục túc đao trì, nghe lục túc đao trì hồng xuống phía dưới, biết ngay đó là Lý Quân. Bất kỳ cách nào, đằng Thanh Sơn nhìn về phía nam, hai mắt lưới ra hào quang, lần này nhất định phải bảo vệ được Quy Nguyên Tông. Vèo, lục túc đao trì xé trời đêm, lao cực nhanh về phía Quy Nguyên Tông. Ở phía nam. Trong trời đêm, là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 Lại suốt đêm hành quân Xem ra Thanh Hồ Đào lần này đã quyết tâm rồi phòng trừng ra lệnh cho đám này hành quân với tốc độ nhanh nhất Tiến tới Giang Ninh Quận Thành Đảng Thanh Sơn đoán Vụ Lục thúc đao trì từ trên cao Nhanh chóng vượt qua đội quân khổng lồ Có lực thiên địa phụ trộn Tốc độ của lục thúc đao trì gấp trăm lần đội quân phía dưới Chỉ thời gian một vài hơi thủ Đảng Thanh Sơn đã thấy thành trì phía dưới Trên tường thành đầy những đúc sáng dực Giang Ninh Quận thành. Sư phụ, con tới rồi. Đăng Thanh Sơn truyền âm. Đăng Thanh Sơn, xa Cát nguyên hồng đang ở trong răng linh quận thành, nghe thấy rất rõ ràng. Sư phụ, chọn một chỗ, con muốn cho lùi túc đào trì hạ xuống. Đăng Thanh Sơn truyền âm. quy Nguyên Tông bây giờ hắn đã biết đại quân thanh hồ đạo đang tới gần, nên có vẻ rất hỗn loạn. Bình thường, lúc này rất nhiều đệ tử đều đang ngủ, nhưng hôm nay e rằng đến cả hai tử cũng không ngủ được. Cả Quỳ Nguyên Tông Khắp nơi bóng người lao sao Ta đang ở phủ đệ của sư tổ Người cho yêu thú từ chỗ đó Thanh âm gia Cát nguyên hồng vang lên Đằng thanh sơn cũng có thể nghe rõ ràng Vèo Lục túc đào chỉ được đằng thanh sơn chỉ dẫn Hòa thành một tàn ảnh Trong màn đêm đen cơ hồ không ai thấy cả Lục túc đã chỉ sau đó hạ xuống phủ đệ của Vũ trưởng lão Trong phủ đệ vụ trưởng lão Chỉ có gia Cát nguyên hồng đang đợi Đằng thanh sơn hạ xuống Đào chỉ Đằng Thây Sơn vỗ nhẹ nhẹ và con lù thúc đau trì lưu thúca chỉ hiểu ý Đằng Thanh Sơn khoan thủng mặt đất thành cái hố rồi nằm xuống nghỉ ngơi sư phụ tìnhùng bây giờ như thế nào Đằng Thanh Sơn nhìn xa Cát Nguyên Hồng các vị cho pháp Tr trưởng lão biết sư tổ đã chết vừa nghe nói đại quân tay ng ngồi áp tối mọi người đều lo lắng xa Cát Nguyên Hồng như mày sau đó Tông phải đang khẩn cấp an bài một vài đệ tử tinh Anh đồngt thời bắt đầu di rời các loại bảo bối Dù sao, cái chết của sư tổ Cũng làm cho mọi người chẳng còn tin tưởng gì nữa Mặc dù Quê Nguyên Tông sớm đã còn lưu lại rất nhiều hạt sống Ở khắp nơi trên Kiều Châu Nhưng rất nhiều bảo bối vẫn còn ở trong tổng phái Còn chưa mang ra ngoài Đằng tay Sơn kẽ gật đầu Rào Từ phương Bắc đột nhiên vọng đến thanh âm rào rào Hà Xa Cát Nguyên Hồng nhìn về phía phương Bắc Đạo quân phương Bắc thanh hồ đảo đã tới rồi Vừa rồi, trong khi con bay tới còn đã thấy họ rồi Đàng Thanh Sơn gật đầu. Họ lúc đó cách quận thành đã rất gần rồi. "Đi, theo ta lên tường thành nhìn xem." Gia Cát Nguyên Hồng hít sâu một hơi. Trên thành phương Bắc, rất nhiều quân sĩ Quy Nguyên Tông đang nghiêm chỉnh đứng canh, ai cũng đều gần trương. Họo ai cũng nhìn chằm chằm vì quân đội từ phương Bắc đang dần dần tập kích. Đàng Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng song vai đứng trên thành hướng mắt nhìn về đoàn quân từ phương bắc không ngừng đi tới. Ba phương quân đội quân doanh phương bắc của thành Hồ Đảo là đội tới gần nhất, là đội đầu tiên. Sa cát Mên Hồng cười, "Thanh Sơn, lần này là kiếp nạn lớn nhất của Quỷ Nguyên Tông từ trước tới nay, ngươi nói xem chúng ta có thể vượt qua cơn hiểm này không?" "Có thể." Đàng Thanh Sơn trầm thấp đáp, "Nhất định có thể." Sa cát Mên Hồng mỉm cười, không nói nhiều. "Tuy vài năm trước, Thanh Hồ Đảo từng tới tấn công một lần, Nhưng lần đó Hà tử Kiểm Thánh của Thanh Hồ Đảo không hề tham gia Tiếp theo Quy Nguyên Tông còn có vũ trưởng lão Bây giờ chỉ sao Hà Từ Kiểm Thánh xét vũ trưởng lão xong Rồi ngay sau đó lập tức tấn công Hiển nhiên Hà Từ Kiểm Thánh muốn ra tay tiêu diệt Quy Nguyên Tông Hà Từ Kiểm Thánh muốn làm chuyện Rất khó thay đổi Sư phụ còn đi gặp cha mẹ con đây đang Thanh Sơn Thưa Sa Cát Nguyên Hồng quay đầu Đại quân Thanh Hồ Đảo bây giờ mới có một phương đến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 Yên tâm, không sao đâu Lần trước thanh hồ đào tới Chẳng phải đã cuốn gói đào tàu ạ Lần này cũng tuyệt đối không có việc gì đâu Cha ngươi là sư phụ dạy thương pháp Của đằng gia chúng ta Là bách khu trưởng của hát sắp quân Cha ngươi cứ một thương Là giết một tên tiểu tặc thanh hồ đào thôi Tới đây để cha hôn ngươi một cái nào Một nam tử thân hình cao lớn Mặc trọng rác Một tay gầm mũ trụ đang ôm một đứa trẻ Một người phụ nữ đứng bên cạnh Rơm rớm nước mắt Bà xã Hương Nhi đâu? Nam tử hỏi Cha Gần đó vọng đến một tiếng kêu Một thiếu nữ vừa trổ mã sắt thanh tú chạy tới Ôm chặt lấy nam tử hát sắp quân Cha Cha đừng đi Đừng đi Hương Nhi Cha người là hào hán Mà đằng gia trang đều biết Sao có thể tham sống sợ chết Thanh Sơn chú của người Năm đó 17 tuổi Đã có thể giết chết tiên thiên cao thủ của Thanh Hồ Đào Nam nhân đằng gia trang chúng ta Đã đi là đi Có ai không phải là hào hán chứ Nam tử hắc sắp quân vuốt mặt con gái đừng khóc Cha sẽ về nhanh thôi Nói xong hàn vuông hai con ra Bà xã Nam tử hắc sắp quân ôm lấy người phụ nữ kia Người phụ nữ cũng ôm chặt lấy nam nhân quần nàng nước mắt không kìm được Rồi lại trã Thanh Hạo ca Em đưa anh về ừ. Nam tử hắc sắp quân cầm cây thiết thương rất lớn bên cạnh Tay kia cầm mũi trụ quay đầu bước đi Cha Cha Thiếu nhiên Thiếu nữ đều muốn đuổi theo Nhưng bị bụi thân kéo lại thành hạo đang Thanh Sơn nhìn theo bóng nam tử hát sắp quân rời đi Đó hẳn là đằng Thanh hạo Năm đó Hắn là con trai của đằng Vĩnh Tua Sư phụ dạy thương pháp ở Gia Trang Bây giờ con nối nghiệp cha Không chỉ riêng là sư phụ dạy thương pháp cho cầm họ Mà đã là bách phủ trưởng hát sắp quân Được đằng Thanh Sơn truyền lại hộp quyền Cùng sự trợ giúp Của chù quá tiểu được lưu lại Đằng Gia Trang đã xuất hiện thêm không ít thủ Đằng Thanh Sơn lặng lặng tiến vào trong phủ đệ của dòng họ, không một tiếng động. Trong tông tộc họ đăng, không có nhiều người gia nhập hát sắp quân, cũng chỉ có hơn 10 nhà thôi. Khoảnh khắc Đằng Thanh Sơn đã đi tới chỗ của tộc trường, ngoại công Đằng Vân Long. Vĩnh Phàm đây là đại kiếp nạn của Đằng Gia Trang chúng ta. Đằng Thanh Sơn nghe rất rõ thanh âm giả nua của Đằng Vân Long. Năm đó, Thanh Sơn làm cho Thanh Hồ Đảo trên mắt không ít tin thiên cường giả, Những tin thiên tiên khủng ấy đều có liên quan với các đại gia tộc trong Hồ Đảo. Đời sau của những gia tộc đó, khẳng định sẽ báo thù cho những tiền bối của chúng. Một khi chiếm lĩnh Giang Ninh Quận Thành, khẳng định chúng sẽ tìm và tiêu diệt tông tộc họ Đăng ta, hòng báo thù cho những tin thiên đó. Nghe thành âm ngoại công, thân thể Đặng Sơn hơi lên. "Đúng, mình và Hồ Đảo có thù hận quá dâu. cho dù là hạt tử kiêm thành không chi dòng tộc họ Đăng, thì gia tộc của 13 tiên thiên đã chết." Trong chiến dịch đại chuyên Sơn Cũng sẽ bảo thủ cho họ Bất kỳ như thế nào Đằng thay Sơn nắm chặt nắm tay Bất kể như thế nào Cũng không thể để cho Thanh Hồ Đạo đánh chiếm sang Ninh quận Thành được chương 472 Thủ hành chỉ đạo Đêm lên kịch Đằng thay Sơn lặng lẽ đứng ngoài phòng ông ngoại Đằng Văn Long Đột nhiên Thanh Hồ Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn thấy một hán tử mặc trọng giác Đang ôm một đứa trẻ con xa xa Cạnh hắn còn có một thiếu phụ mắt đỏ ứng đi theo sau Thanh Hồ bây giờ khác hẳn một năm trước Cha Mẹ Thanh Hồ đứng trước căn phòng cạnh phòng của đằng Vân Long Cửa phòng mở ra Một đôi vợ chồng đi ra Chính là cha mẹ của đằng Thanh Hồ Hai vợ chồng đằng Vĩnh Hàng Thanh Hồ Người cũng muốn đi à Đằng Vĩnh Hàng nói chầm chầm Dạ, còn là thống lĩnh hắc sắp quân Trong lúc này, Hà có thể lùi bước Thanh Hồ đưa đứa bé trong lòng cho thế tử Rồi quy sụp xuống, dập đầu lại ba cái Ngở đầu nói Cha, mẹ, xin thứ cho con bất hiếu Bà xã, ta không ở nhà Nàng phải chiều cố cho cha mẹ tốt nhé Thiếu phụ bên cạnh miếng chặt môi Ôm đứa trẻ gật đầu liên liệm Biết rồi, Thanh Hồ ca Kẹt, cửa phòng đằng Vân Long bên cạnh mở ra Đằng Vân Long và Viên Lan đẩy một cái ghế lăn cùng đi xa. Ông đội, Thanh Hồ quay đầu về phía đằng Vân Long. Ừ, đằng Vân Long nhìn cháu mình, cười vang, tốt, nhớ kỹ. Người là liệt hòa thương đằng Thanh Hồ trên địa bảng, người là đàn ông đằng xa. Đi đi. Chuyện trong nhà, người trong tộc nhất định sẽ chiếu cố. Thanh âm, lang lạnh. Nhưng khuấy mắt đằng Vân Long lại dướng dướng. Thanh Hồ sập đầu liên lia về phía đằng Vân Long. Rồi sau đó đừng phát dậy Bà xã Thanh hồ nhẹ nhẹ ôm thế tử một chút Sau đó lại ôm lấy đứa trẻ Cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con Một gión nước mắt rơi xuống Đáp lên mặt hải tử Vù Chả con về cho thế tử Thanh hồ cầm trường thương màu bạc Không hề quay đầu lại Bước đi rất nhanh hù, hù Thiếu phụ ôm con Không kìm được bật khóc thành tiếng Đằng thanh sơn lặng lẽ nhìn cảnh này Lại nhìn cha mình ngồi trên ghế lăn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 Liếc mắt đã có thể thấy cả giáo trường. Lúc trước, Đăng Thanh Sơn là tổng định hát sát quân, cũng đã từng chỉ huy quân đội. Giáo trường được những cây đuốc chiều sáng rực những hán tử hắc sát quân mặc trọng giác, cầm binh khí, ai nấy đều cười to trong kẹo lẫn nhau. Ha, ha, nhìn kìa. Ha, ha, nhìn kìa. Không phải chỉ là đám binh vệ của Thanh Hồ Đào thôi sao?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 Sư phụ, sao người tới đây? Lão thống lĩnh, việc xiết đám thanh hồ đào này chỉ cần chúng con là đủ rồi. Ha, ha, sao? Các người nghĩ rằng ta chỉ có một cánh tay thì không làm gì được à? Một tiếng cười to sang sảng băng lên. Đàn thanh sơn thầm run lên, nhìn lại người nọ. Đó là một lão giả cuột một tay, chính là tiền bối mà đàn thanh sơn gặp khi gia nhập hát sắp quân, định nhất thống lĩnh ký hồng. Kỳ Hồng bị mất cánh tay phải khi tranh đoạt Khi tranh đoạt hát hỏa linh quả Nên đã nhường lại vị trí thống lĩnh cho đằng Thanh Sơn kế nghiệm Kỳ Hồng thống lĩnh Đằng Thanh Sơn nhìn lão nhân tóc bà cục một tay này So với 4 năm trước Bây giờ Kỳ Hồng xả đi một chút Kỳ Hồng vác một thanh chiến đao Cười ha ha Thanh hồ đảo cũng nghĩ đến Quy Nguyên Tông ta à Năm mơ Kỳ Hồng ta từ hồi nhỏ mặc quần yếm Đã từng đáy bệnh gọc buồn ở Quy Nguyên Tông rồi Ta học đạo ở Quy Nguyên Tông Sinh con đề cái ở Quy Nguyên Tông Thu đổ đệ ở Quy Nguyên Tông Mảnh đất này là của Quy Nguyên Tông chúng ta Không ai được đoạt đi Sắc mặt ký Hồng trở nên dữ tợ Ai dám khớp nó Ta sẽ giết hắn ký Hồng cúi đầu Nằm lấy một nằm đất Lộ ra nụ cười điềm tĩnh ký Sư Huynh Sao? Chúng ta có ai không phải chơi buồn vọc đất ở đây Cưới vợ sinh con tại đây Chỉ thấy một đám hơn 10 lão già tóc bạc phơ Tinh thần quắc thước Đều mặc áo giáp, hoặc là cầm kiếm, hoặc là cầm đau thương. Các vị này khí thế còn mạnh hơn cả hát sắp quân nữa. Vùng Long Cương này, ta từ bé đã chơi ở đây. Nếu có chết, ta cũng phải chết ở Long Cương. Quy Nguyên Tông Một lão già quay đầu nhìn về phía nam Long Cương. Các đệ tử của Nguyên Tông đều quyền luyến mảnh đất này. Nơi đây là gốc sĩ của họ. Đàn thay sơn lặng lẽ biến mất, đi tới phủ đệ của vụ trưởng lão. Trong vũ đệ chỉ có lục túc đau trì đang ở dưới đất, không còn ai khác. Đằng Thanh Sơn khoanh chân ngồi trên luyện võ trường chồng trải. Sự quyền luyến, quyền luyến mảnh đất này, sinh ra, trưởng thành, cưới vợ, sống chết, dài yếu trên mảnh đất này, cũng nguyện chết vì mảnh đất này. Đằng Thanh Sơn liên tiếp bị ảnh hưởng bởi tông tộc hộ đẳng, hát sắp quân và những lão nhân giá nua của quy nguyên tâm. Tinh thần cũng tiến vào trạng thái độc thù. Tinh thần Đằng Thanh Sơn đã hoàn toàn liên lạc với mặt đất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 Hắn cũng có cảm giác được những sinh mạng vui cười trên mặt đất này, có đám trẻ con bi bố đánh vần, có những hài đồng vui chơi, có thiếu niên đang học phổ công, cũng có những thanh niên sông pha từ thiên phương hạ, từ phương thiên hạ, cũng có những trung niên thành gia lập nghiệp, có những lão già chơi với con cháu. Hắn cũng cảm giác được ngọn cỏ, hoa, cây cối, con người, ai cũng đều quyến luyến bành đất này. Đằng thanh sương đám chìm trong cảm ngộ, rồi vô tình bắt đầu luyện quyền pháp.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 Thanh Sơn hắn. Đồng thời, lại liên tiếp có hai bóng người hạ xuống, chính là chấp pháp trưởng lão của Quy Nguyên Tông, Yến trưởng lão và trưởng lão. Khuôn mặt lạnh lùng của Ngô trưởng lão lại hơi giật mình nhìn Đàng Thanh Sơn đang luyện quyền. Tông chủ, người đó là ai? Ta cũng chưa gặp bao giờ." Yến trưởng lão cũng nhíu mày. "Hắn là khách nhân của Quy Nguyên Tông ta." Sa Nguyên Hồng cẩn thận, mắt vào quyền pháp của Đàng Thanh Sơn. "Đừng nói, xem quyền pháp của hắn." Đàng Thanh Sơn đắm chìm trong quyền pháp hoàn toàn chẳng biết có người đến gần. âm âm dưới đất, một cái đầu hình tam giác sự tợn, thật lớn trượt xuất hiện. Một đôi chân sắc như đao thật lớn cũng vươn ra. Lục túc đao chỉ lạnh lùng nhìn ba người ra cát nguyên hồng, rồi rán mắt vào quyền pháp của đằng thanh sơn. Mặc dù, lục túc đao chỉ chủ tâm nghiên cứu hành kinh trì đạo, nhưng cả, năm nó, nhưng cả năm nó đều ở trong đất, cũng hơi có lĩnh hộ về hành tố trì đạo. Lúc này, Quan sát đằng Thanh Sơn luận quyền Xem ra lục túc đao chỉ rất kích động Đây là Nghe trưởng lão Yến trưởng lão bị lục túc đao nhô đầu ra Sợ tới hết hồn Là yêu thú của vị khách nhân này Xa Cát Nguyên Hồng vẫn nhìn đằng Thanh Sơn luyện quyền Không biết qua bao lâu Thiên địa tối đen suốt cuộc mở ảo có ánh sáng Đã bình minh rồi Đằng Thanh Sơn lại một lần nữa đánh ra một quyền Quyền thứ nhất Quyền thứ hai Quyền thứ tám Lần này khi đánh ra quyền thứ tám Tay trái đằng Thanh Sơn ép xuống, tay phải thuận thể đánh ra một quyền. Trong mắt ba người gia Cát Nguyên Hồng đang quan sát, một quyền này của đằng Thanh Sơn giống như hòa thành đại địa khuôn cùng, không chỗ nào không bao trùm. Yên lặng. Thu thế, đằng Thanh Sơn yên tĩnh đứng thẳng lên, ba người gia cắt Thanh Hồng. Cứ nhìn hắn đứng như vậy, những hào quang màu vàng đất vườn quanh đằng Thanh Sơn. Dần dần, đằng Thanh Sơn mở to mắt, khuê mắt lấy ra lệ quang, hai mắt hắn sáng rực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 hắn có thể cảm giác được mặt đất chuyển tới một sức mạnh. Từ đó, cuối cùng, đằng Thanh Sơn đã sáng chế ra quyền thứ 9 của thủ hành trí quyền, sao hỏa hành trí đạo, kim hành trí đạo. Suốt cuộc, thủ hành trí đạo cũng đã luyện thành. Có tránh ta không sáng tạo ra quyền thứ 9 lâu như vậy. Trước kia, ta chỉ biết mặt đất rất sâu nặng, theo đuổi sức mạnh sâu nặng. Như thế, làm sao có thể nào sáng chế ra quyền thứ 9 ngộ suốt gia đạo của đại địa. Đạo hành thù chứa, Trong lòng đằng thanh sơn đã sáng tỏ Rào Từ phương đông cũng chuyển đến Những âm thanh rào rào Hà Ba người gia khát nguyên hồng đều nhìn về phương đông Không ồn Đội quân cuối cùng cũng đã tới rồi Nghe trưởng lão với khuôn mặt lạnh lùng chuột nói Ba phương quân đội đã đến Bây giờ cũng đã hừng đông Sợ là sắp bắt đầu rồi Yến trưởng lão cũng nghe mặt nói Kinh ý tiền bối Chúng tôi lên tường thành trước đây Gia Cát nguyên hồng vào đằng thanh sơn Kinh ý Yến Trưởng Lão và Nghe Trưởng Lão chấn động, nhìn nhau lộ ra vẻ vui mừng. Đăng thanh sơn mở lời. Các ngươi lên từng thành trước đi, đợi lát nữa ta tới sau. chương 473 Cứu Tinh Quy Nguyên Tông bốn bể thọ địch hành thổ tuyển, một kích dọa nhân lực thiên địa nắm bể phần. Cổ ung, hạt tử vân vân đánh hòa. Trời mở sáng, cả Quy Nguyên Tông tự như chỉnh trong không khí đòn cơn bão sắp ập tới. Thậm chí còn có rất nhiều người ôm ý nghĩ là nhất định phải chết, nhưng tầng lớp lãnh đạo cao quý của Quy Nguyên Tông thì lại khác hẳn. Ha ha, được cứu, được cứu rồi. Trong ba người gia Nguyên Hồng, Yến Trường lão và Nghi Trường lão đang đi về phía tường thành. Yến Trường lão có vẻ rất vui mừng, không kìm được phải bật ra. Không ngờ, ngay lúc này, tiên ý tiền mối lại tới Quy Nguyên Tông ta. Có kinh ý tiền mối ở đây. Quy Nguyên Tông ta đã được cứu rồi Ha ha Không ngờ là kinh ý tiền bối Nghe trưởng lão vẫn sắc mặt lạnh lùng Quay đầu nhìn ra cát Nguyên Hồng Trong mắt khó nến được về kích động Tông chủ Người tìm được kinh ý tiền bối ở đâu thế Đi vụ ăn quận à Kinh ý tiền bối sao lại chịu giúp Quy Nguyên Tông Rõ là Rõ là Tông chủ Người tìm được kinh ý tiền bối Là đã cứu được Quy Nguyên Tông rồi đấy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 cũng vừa bước vào cảnh giới Tiên Thiên Không Lộc. Y được Sa cát Viên Hồng an bài chuyên môn chỉ huy quân đội thần binh nhất của Quy Nguyên Tông, Long Cường vệ. A Phong, Sa cát Viên Hồng cất giọng trầm "Chuẩn bị xong chưa?" "Dạ, 6000 huynh đệ." "Dạ, 6000 huynh đệ Long Cường toàn bộ đã chuẩn bị xong." Tang Phong trịnh trọng đầu. "Ừ, tới lúc chốt phải trông vào họ đó." Gia Cát Nguyên Hồng khẽ gật đầu Nhưng trong lòng Gia Cát Nguyên Hồng vẫn còn trồ mong Nếu hạt từ kiềm thánh Vì sự xuất hiện của Đằng Thanh Sơn mà rút quân thì quá tốt Giữa phủ đệ vụ trưởng lão Đằng Thanh Sơn vừa mới ngộ ra hành thủ chế đạo Hắn mở hộp gỗ luôn luôn đeo trên người ra Lấy ra một binh khí thiếp thân Khai Sơn thần phủ Vù Vù Chỉ thấy cuồng phong vầm tét Đằng Thanh Sơn cầm Khai Sơn thần phủ Có ánh tử quang mờ ảo Đang không ngừng thi triển phù pháp khai sơn tam tập lục thức Mặc dù không sử dụng lực thiên địa và nội gia khương kinh Nhưng trong lúc nhất thời, không gian chung quanh vẫn hoàn toàn bị méo sạch Khi thì như một đao muốn chém vỡ cả thiên địa Khi thì như mặt trời muốn thiêu đốt mặt đất Khi thì như một cái bệ sông nặng vô tận Tựa như mặt đất vô cùng Chỉ thấy từng đạo phủ ảnh Tựa như một cái áo giáp xích lên Bọc kín cả bóng người đang thanh sơn Thi triển phủ pháp lần này Đăng Thanh Sơn có cảm giác thoải mái Trước đó chưa từng có Nên thi triển phủ pháp càng lúc càng nhanh Cuối cùng hóa thành một hào quang mê huyễn Không ngừng xây dịch chung quanh Cả quảng đất như một thiết chốt Lục túc đao trì thò đầu lên gỏi mặt đất Quan sát Đăng Thanh Sơn luyện phủ Đôi mắt thô lố tròn xoe Vèo Đăng Thanh Sơn ngừng lại ha ha hành thủ tri đạo đại thành Quả nhiên phi phạm Đăng Thanh Sơn có vẻ rất vui mừng Vũ Hoàng chính là Vũ Hoàng, không hổ là trí cường giả mạnh nhất từ trước tới nay. Thậm chí còn sáng chế ra hai loại bí điển trí cao là kiều đỉnh thiên thư, khai sơn tam thập lực thức nợ chứ. Phủ pháp này quả thật sức mạnh, rất mạnh, đằng Thanh Sơn kích động vô cùng. So với Vũ Hoàng, ngũ hành thường pháp của ta sáng chế bây giờ rất non nốt, đằng Thanh Sơn phải thừa nhận điểm này. Lúc trước, đằng Thanh Sơn chỉ ngộ ra, chỉ ngộ ra hành kim tri đạo, hành hòa tri đạo, nên cũng không phát huy được hết uy lực của Khai sơn Tam thập lục thức. Vì nhập môn của Khai sơn Tam thập lục thức chính là hành thủ chi đạo, đến cả hành thủ chi đạo mà cũng không luyện thành thì làm sao phát huy được uy lực phương pháp cơ chứ? Khai sơn Tam thập lục thức lấy hành thủ chi đạo nhập môn, rồi sau đó dần dần xâm nhập, dung hòa hành kim chi đạo, rồi dung hợp hành hỏa chi đạo. Có thể nói, Đằng thây Sơn ngộ ra hành thủ chi đạo, hành kim chi đạo, hành hòa chi đạo, ít nhất đã có thể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 Mới có thể hoàn toàn phát huy tất cả chiêu thức công kích của khai sơn tam thập lực thức Nhưng bây giờ đằng thanh sơn ít nhất có thể bầu phát toàn bộ y lực của 18 thức đầu trong khai sơn tam thập lực thức Vũ Hoàng chính là Vũ Hoàng Đằng thanh sơn kích động vô cùng Thương chiêu xích kim hộp pháo của ta Thường túy chỉ là lấy xảo mà thành Còn 18 thức khai sơn tam thập lực thức Còn 18 thức khai sơn tam thập lực thức đầu của Vũ Hoàng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 Chứ đừng nói còn làm cho 10 thành lực thiên địa kết hợp hoàn mỹ, phát hiệu quả mạnh nhất. Lúc này, thân điển do trí cường giả lưu lại là rất trọng yếu, bởi vì chiêu thức của trí cường giả cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Do đó, ở Kiều Châu, Vũ Hoàng Môn, doanh thị gia tộc hoặc Mani Tự đều xem những chiêu thức này là chí bảo tuyệt đối không truyền ra ngoài. Bây giờ, ta có thể khống chế 6 thành lực thiên địa, hơn nữa, sức mạnh thân thể ta tương đương một thành lực thiên địa. Vậy là có bảy thành Bảy thành lực thiên địa Thi triển hoàn mỹ 18 thức đầu Trong khai sơn tam thập lực thức Uy lực sẽ như thế nào đây Đăng thanh sơn kích động Vạn vận Hắn từng thông qua khai sơn thần phủ Và bản khắc đá kết hợp Thấy được vũ hoàng thi triển phù pháp Hình ảnh chi nhỏ phù pháp phân chia Hơn nữa mà dỗ mấy năm rồi Mới có thể sáng tỏ thông suốt nhanh như vậy được Khai sơn tam thập lực thức Không chỉ riêng là một bộ phù pháp Hơn nữa cũng ẩn chứa một bộ thân pháp rất lợi hại. Khi thi triển phù pháp, thân pháp đương nhiên cũng phải si động không ngừng theo. Lúc trước, Đằng Thanh Sơn chính là kết hợp giữa thân pháp của Khai Sơn Tam thập lục thức, với thiên nhai hành mà sáng chế ra địa hành thuật. Nhưng lúc này, Ngộ Sa hành thủ chỉ đạo, bộ thân pháp này Đàng Thanh Sơn cũng lập tức lĩnh ngộ được rất nhiều. Ừm. Thừa gì phạt tử kiểm tính còn chưa xuất hiện, ta cẩn thận mày rũ nghiên cứu, nghiên cứu thật sâu thân pháp cận chiến này mới được. Đằng Thanh Sơn khâm giản, lãng phí thời gian, bài thành lực thiên địa, cộng thêm thân pháp của Vũ Hoàng, phối hợp với 18 thức đầu trong khai sơn tam tập lục thức, cùng với binh khí cực mạnh của Vũ Hoàng khai sơn thần phù. Đằng Thanh Sơn cơ hồ, 10 phần chắc chắn có thể đánh bại cường giá hư cảnh, nằm trong tay 8 phần lực thiên địa. Về phần so với hạt tử kiểm thành là hư cảnh đại thành. Hiểu thêm về thân pháp một chút, Đằng Thanh Sơn lại một lần nữa luyện phù pháp. Đằng Thanh Sơn lúc này đang ở quy nguyên tông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 trên tường thành Quy Nguyên Tông, ngàn vạn quân sĩ đều nín thở, có một vài binh lính, đệ tử mới gia nhập còn chưa trải qua huyết chiến, cho dù có tâm quyết tử, lúc này cũng không khỏi đổ mồ hôi tay, hai chân gần như nhũn ra, dù sao họ cũng phải đối diện với đại quân Thanh Hồ đạo rất lớn. Âm, âm. Đại quân di động tới chân tường thành phía đông dừng lại. Sự trận Thanh Hồ đạo có ba nam tử mặc chiến giáp màu đỏ sẫm đang cung kính đứng cạnh cổ ung mặc áo vải bố.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 Nhưng hành động tiêu diệt quy nguyên tông của hạ tử kiếm tánh lúc này gặp phải phiền toái rồi. Không nhất định, có lẽ kinh ý chỉ tới xem nào nhiệt. Hàn vô môn vô phái, sao lại quản chuyện của quy nguyên tông? Hạ tử kiếm tánh chỉ có thể thầm mong như vậy. Chỉ cần kinh ý không ra tay cho hõm vào, lần này duyệt quy nguyên tông. Lần này diệt quy nguyên tông là việc rất nhẹ nhàng. Nhưng đột nhiên, trong khu vực cảm ứng, khí tức đáng sợ, đại biểu cho kinh ý đang dùng một loại tốc độ kinh đuổi